nữ cái gì, ngươi muốn nói ta là bà già sao?" Thanh nằm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, Hàn Lập vừa nghe những lời đó có chút cười khổ không hề tiếp lời, thu lại phi kiếm đang bay quanh đỉnh đầu mới chậm rãi đáp lời. "Mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, cũng đều phải nói cho ta biết lai lịch của ngươi." "Lai lịch? Ta không phải là khí linh của cổ bảo nằm trong tay ngươi sao?" Bạch Hồ hơi ngồi thấp xuống, nhìn vào ánh mắt của Hàn Lập bình tĩnh nói, "Ta đương nhiên biết ngươi là khí linh rồi đó, nhưng ta chưa bao giờ nghe qua khí linh có thể đoạt xá cả." Hàng lập nhíu mày thanh âm lạnh lẽo nói Điều này có thể chứng tỏ ngươi là cái dạng cô lậu quả văn Ta không phải là một ví dụ hay sao chứ Bạch Hồ phản phớt như là trề môi một cái Không chút để ý đáp trả Hàng lập nghe những lời đó nhất thời im lặng Nhưng một lát sau hắn bỗng nhiên dơ cái ngọc như ý trong tay lên Ngươi muốn làm cái gì Trong mắt của Bạch Hồ bắn ra thần sắc kinh hãi, Nhìn Hàng lập lạnh lùng hỏi Không có gì, hàng mẫu chỉ thấy kỳ lạ thôi Các hạ dĩ nhiên đã đoạt xá thành công thân thể của yêu hộ rồi Ngọc như ý này chắc hẳn là vô dụng rồi Nhưng nếu ta đem nó đập nát đi Không biết sẽ phát sinh chuyện gì nhỉ Hàng lập thở dài một hơi Bình tĩnh nói Vừa nghe lời đó, nhất thời biểu tình của Bạch Hồ đại biến Ngưng thị nhìn hàng lập với ánh mắt ngoan lệ Nhưng chỉ nhìn một lát Nó tựa như nhớ đến cái gì đó Đột nhiên khí thế toàn bộ biến mất ngươi không cần phải dò xét ta chính xác nếu như người phá hủy cái ngọc như ý thì khí linh trên thân ta tự nhiên cũng theo đó mà tan thành mây khói dù sao thân ta là khí linh ta đã hợp nhất với ngọc như ý rồi bạch hồ lạnh nhạt nói sau đó ngân quan trên người nó lóe sáng một cổ khí tức khổng lồ liền phủ xuống thân thể của bạch hồ hàng lập rùng mình trên mặt có chút kinh hãi không cần lo lắng ta dùng thú thân cùng ngươi nói chuyện có chút bất tiện hiện tại hóa thành hình người cái đã bạch hồ lạnh lùng nhìn hàng lập một cái trong miệng thốt ra một câu Hàng Lập nghe thấy lời này, trong lòng ngẩn ra, sau đó hơi an tâm. Lúc này, thân thể của bạch hồ phóng ra ngân quang chói mắt, Hàng Lập theo bản năng thói lui về sau hai bước. Hắn nhìn ở bên trong ngân quang, bạch hồ phiên thân một cái, nhanh chóng biến thành xích lõa thiếu nữ có thân hình mê người. Đợi đến khi cô ta đứng thẳng, Hàng Lập phát hiện ra, ngoài trừ lục quang trong mắt của đối phương đã biến mất, biến thành hai con ngươi trong suốt ra, thì dung nhan của nữ tử này trông giống hệt như lúc trước khi bị đoạt xác. Xem ra hình thái nhân loại của yêu thú, một khi đã định hình rồi thì không cách nào cải biến được. Trong lúc Hàn Lập còn đang suy nghĩ, hai tay của thiếu phụ theo bản năng che những chỗ nhạy cảm trên thân thể, chần chừ một lúc có chút ngại ngùng rồi nói: "Đao hữu có y sam không? Hình dáng ta thế này có chút không quen." Nói xong câu đó, trên gương mặt tú lệ của nữ tử lộ ra một tia ngượng ngùng. Hàn Lập có chút ngây người, sau đó hắn không chút do dự, móc từ trong túi trữ vật ra mấy cái bộ y sam quăng cho đối phương. Đa tạ đào hữu Thiếu phụ thấp giọng cảm tạ một câu Ngọc thủ nhấc một cái Đem siêm y của nam tử nhẹ nhàng mặc lên người Thân thể mềm mại xích lõa đầy xuân quang Nhất thời bị che khuất hơn phương nữa Hàng lập nhìn thấy như thế thần sắc nhất động Nhất cử nhất động của nữ tử này Điều trang đầy vẻ phong vị tao nhã khó nói nên lời Quả thực so với đa số tiểu thư khuê tú Con nhà đại gia còn tư văn ôn nhã hơn rất nhiều thật sự khiến cho người khác khó Mà tin được kiếp trước của cô ta là một con ngân lan Thiếu phụ mặc quần áo xong mới ngẩng mặt ra chậm rãi nói với Hàng Lập Người có thể gọi ta là Ngân Nguyệt về phần lai lịch của ta thì không phải không muốn nói cho người biết Mà là bản thân ta cũng không nhớ rõ nữa Nói vậy chắc người cũng biết đó Yêu tinh hồn của chúng ta một khi bị luyện thành khí linh thì thần trí hoàn toàn biến mất Chỉ có thể ngoan ngoãn chịu sự khu xử của chủ nhân cổ bảo mà mình ký thân thôi Nhưng không biết gì sao Từ ngày tôi có ý thức đến nay liền mơ mơ hồ hồ nhớ lại một phần sự tình của kiếp trước Tuy còn rất ít, nhưng cũng đủ để cho ta có một phần năng lực chủ động. Ta loãn thoáng nhớ lại là ta là một thành viên của Ngân Nguyệt lang Tộc. Cái tên Ngân Nguyệt này cũng chính bởi vậy mà lấy ra đặt cho bản thân đó. Còn gì trước đây gọi ta là gì, ta không nhớ được. Tùy theo lời nói, thiếu phụ cũng nhẹ nhàng bước lên vài bước, phản phất như dần dần đã thích ứng được với cái thân thể này. Ngân Nguyệt lang Tộc, ta chưa thấy trong điển tịch có nói đến cái loại yêu thú này đó. Hàng lập sờ sờ gầm nghi sắc, giật lóe nói. Đây là một phần ký ức tàn quyết Không biết chừng có lẽ là ta nhớ lầm nữa Tú Nguyên Ngân Nguyệt nhíu nhíu khẽ nói Nghe những lời này Hàng Lập không nói gì nữa Được rồi Cho dù là Ngân Nguyệt cô nương không nhớ lại lịch của bản thân đi chăng nữa Nhưng thân là khí linh lại biết đoạt xá Chuyện này là sao vậy Đừng nói với ta là tất cả các khí linh đều có dạng năng lực này à nha Nếu không tu tiên giới sớm đã đại loạn rồi Hàng Lập trầm ngâm một lúc Ngưng trọng hỏi Ngươi cho rằng ta tùy tiện thân thể nào cũng đoạt xá sao Thiếu phụ cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại Lời này là gì? Hàng lập dương mắc hỏi lại nữ tử Vừa rồi ta thi triển công pháp Nghiêm chỉnh mà nói kỳ thực không coi là đoạt xá Mà là năng lực thiên phú có ngân nguyệt nhất tộc chúng ta Chỉ là thông phệ linh hồn thôi Dùng nguyên thần xuất hiếu của bản thân Trực tiếp công kích nguyên thần hay hồn phách của người khác Đương nhiên lúc hồn phách của đối phương bị cắn nút Hoặc mạnh mẽ đuổi ra khỏi thân thể xong Ngân nguyệt nhất tộc bọn ta liền có thể tạm thời định cư luôn trong thân thể mới này. Chỉ là thời gian không thể quá lâu, không thì nguyên thần sẽ bị thân thể đồng hóa hết, không thể nào đổn xuất ra ngoài được nữa. Hơn nữa, dạng năng lực này là con dao hai lưỡi. Thần thức ngân nguyệt của làn tộc bọn ta trong thời kỳ tiên thiên tịnh không hề cường đại hơn so với yêu tộc khác. Dạng nhất gặm phải một đối thủ của nguyên thần đặc biệt cường đại thì khác gì dứt bỏ đi cái tiểu mệnh của bản thân, cho nên không dám sử dụng vừa bãi. Nhưng đối với người không có thân thể như ta mà nói Từ hồ như không sao cả Ngân Nguyệt khẽ nhét đôi môi gợi cảm Giảng giải khiến cho Hàng Lập cả kinh Nữ tử nhìn thấy thân sắc đại biến của Hàng Lập Mở miệng định nói cái gì đó Từ hồ đoán được những lời trong lòng của Hàng Lập Lập tức cướp lời nói trước Không cần hỏi ta vấn đề thông phệ linh hồn đâu Ta cũng không biết được như thế nào cả Dường như trời sinh ra liền biết sử dụng như thế nào rồi Nhưng ngươi cũng đừng có lo lắng Loại thông phệ này có rất nhiều hạn chế ngặt nghèo Không phải thích là có thể thi triển được đâu Mà ta cũng không phải là thân thể ban đầu của Ngân Nguyệt Dựa giờ trạng thái khí linh mà thi triển ra cái loại thiên phú này Cơ hồ là việc không thể Nếu như không phải ở đây may mắn Đụng phải thứ đồng linh hồ Ta cũng không cách nào đoạt xá được Nếu không trước đến nay Tại sao ta phải một mực ở trong cái ngọc như ý chứ Bởi vì trong trí nhớ Thứ đồng yêu hồ này dường như là thiên sinh là bị Ngân Nguyệt lang tộc chúng ta khắc chế Hơn nửa thân thể yêu hồ này cực kỳ sớm đã bị phân thần Của thi tiêu đoạt xá qua một lần rồi Cũng không phải là chủ nhân đích thực của thân thể Cho nên ta mới có thể may mắn đoạt xá thành công Ngân Nguyệt bình tĩnh nói Tứ đồng linh hồ Đây không phải là tuyết dân hồ sao Hàng lập nhìn kỹ Hai con ngươi trong mắt của đối phương Tịnh không nói chỗ nào là yêu quái cả Không khỏi nghi hoặc hỏi lại Tứ đồng linh hồ Ý là nói đến tình hình của yêu hồ sau khi tu di đại thành Nó có thiên phú là ma đồng Từ ý nghĩa nào đó mà nói so với Ngân Nguyệt Lan bọn ta thì linh hồn thông phệ càng thêm đáng sợ Cơ hồ trong lúc cười nói liền có thể vô tình giết chết kẻ địch Nhưng giữa giờ bề ngoài mà nói nó đích xác không khác gì so với tuyết dân hồ bình thường Đáng tiếc một khi thi triển công pháp liền lập tức bị hóa thân của ta nhận ra Ngân Nguyệt mỉm cười bất giác toát ra một phần mỹ ý đến mê người Tù Di cứ yêu hồ này cũng đạt tới thất cấp yêu thú rồi lẽ nào vẫn chưa tính là Tù Di đại thành sao Hơn nữa, năm một khi Tu Di đã không đột phá Lên hóa hình kỳ bác cấp Vì sao có thể sớm biến ảo thành nhân hình Hơn nữa, ngươi giống hệt như yêu hồ lúc chưa bị đoạt xá Tu Di tại sao lúc cao lúc thấp như vậy Đừng nói với ta là ngươi cũng giống như yêu hồ Có thể ẩn nặc Tu Di khiến không cách nào phát hiện ra nha Hàng lập trề môi Nói ra nghi vấn của mình <cười> Câu hỏi của đạo hữu thật không ít ha Nhưng ta cũng không biết Đã bao nhiêu năm rồi không nói chuyện cùng người khác Đây cũng là chuyện bình thường thôi Yêu hồ kia vì sao có thể hóa hình được Thà đích xác cũng không biết nữa Phỏng chừng là thi tiêu kia mắt thấy tình hình không ổn Thì thi triển cái công pháp gì đó Tạm thời đem tu vi của bản thân mạnh mẽ tiêm thêm một bộ phận nào đó trên hóa thân của yêu hồ Cho nên tu vi trước sau Mới cách biệt lớn đến như vậy Tu vi chân chính của tứ đồng yêu hồ này Vẫn chính xác là yếu thú cấp thấp mà thôi Hơn nữa bởi vì nguyên nhân cấm chế Yêu hồ này cho dù được tiếp thêm tu vi Nhưng vẫn không cách nào rời quá xa Bản thể của thi tiêu còn nhân thân hóa hình của ta ngày hôm nay thì chuyển ma thuật cũng không khác biệt gì nhiều có thể tạm thời đưa tu di đề thang lên trình độ yêu thú thất cấp thậm chí là bát cấp nữa nhưng qua một đoạn thời gian tu di này liền từ từ hạ xuống hồi phục lại thú thân lần sau muốn biến thành hình người ít nhất cũng là sự tình của một tháng sau thiếu phụ nói ra khiến cho hàng lập giật mình hiểu rõ sự tình sau đó hàng lập không hỏi thêm gì nữa mà cúi đầu suy ngẫm lại những lời vừa rồi hơn nữa ngày sau hắn mới bình tĩnh nói Mấy lời này tôi không khiến cho ta giải được hết nghi hoặc nhưng cuối cùng cũng khiến cho ta biết được đại bộ phận nguyên nhân. Phần tiếp theo, ta chỉ cần hỏi thêm Ngân Nguyệt đạo hữu một câu nữa thôi. Hiện tại sau khi đã có thân thể rồi, bước tiếp theo ngươi đã chuẩn bị gì chưa? Nghe hàn lập hỏi một câu có ý vị sâu xa, trên mặt của Ngân Nguyệt lộ ra một biểu tình như cười mà không cười. <cười> Nếu như ta nói muốn rời xa hàng đạo hữu, tự mình tu luyện, đạo hữu sẽ không định giết ta chứ. Ngân Nguyệt cười dài rồi hỏi một câu. Nhìn công pháp dị thần thông của ngươi biểu hiện ngày hôm nay, ngày đó trong hư thiên điện bị Kích Đan Sơ Kỳ như ta bắt giữ là có chủ tâm muốn ta lấy Ngọc Như Ý. Hàn Lập không trực tiếp trả lời thiếu phụ mà ngược lại câu mày hỏi. Ngân Nguyệt nghe lời này liền ngẩn ra, nhưng sau đó sắc mắt lưu động cười rộ lên. <cười> ta thân là hồng khí của Ngọc Như Ý, không cách nào điều khiển vật khí thân phi hành trong thời gian dài, nếu muốn rời khỏi hư thiên điện thì phải có tu sĩ đem Ngọc Như Ý mang trên người mới có khả năng. Ngày đó ta bị ngươi lấy được. Vì phương diện nào đó đích thực là ta không có toàn lực chống đỡ. Mặt khác là bởi vì việc trùng phá hư thiên đỉnh nọ làm cho tu di của ta tổn hao rất nhiều. Cho dù là lúc ấy thật sự liều mạng, cuối cùng thì cũng sẽ rơi vào trong tay của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nếu là như vậy, thà là rơi vào trong tay của một tu sĩ kết đăng kỳ thì tốt hơn. Ngân Nguyệt cười giải thích. Người đó tu sĩ kết đăng kỳ cũng không phải là một mình ta, không phải cũng có hai vị khác nữa sao, người sao lại chọn ta? Hàng lập thoáng trầm ngâm một chút, không chút buông lỏng trầm giọng hỏi. Người nói chính là tên thanh niên Cùng cái gia hỏa tu luyện công pháp quỷ dị Vì tranh đoạt hư thiên đỉnh trước sau bị mất mạng kia sao Ngân Nguyệt thần sắc vừa động hỏi lại một câu Không sai Ta xem bọn họ không vừa mắt Một người thì âm trầm Cả người đầy quỷ khí Người kia thì khô gầy như củi xấu xí vô cùng Người mặc dù không phải là Ngọc Thủ Lâm Phong Nhưng tính ra cũng có thể lọt vào mắt của ta Không biết cái lý do này có được hay không Ngân Nguyệt trề đôi môi anh đào mỉm cười nói nửa đùa nửa thật. Hàng Lập nghe xong thì dở khóc dở cười. Thôi, nếu đạo hữu không muốn nói thì Hàng Mẫu cũng không bắt buộc nữa. Tài hạ sẽ hỏi một vấn đề tối quan trọng nè. Sau khi ta đem Ngọc Như Ý này ra khỏi hư thiên điện, có phải hay không là đạo hữu tại trong túi trữ vật nhìn thấy hết thảy hành động những năm gần đây của ta? Nói đến việc này, thanh âm của Hàng Lập có chút hàng ý. Nhiệt độ trong phòng cũng trong nháy mắt giảm ba phần. Không sai, vô luận là công pháp hay là pháp bảo của Hàng Huynh, lớn nhỏ ta đều nhìn thấy hết thậm chí tiểu bình thần biến nghịch thiên nọ đồng dạng cũng biết rất rõ ràng nụ cười trên mặt của thiếu phụ thu lại cũng lộ ra vẻ ngưng trọng mặc dù trong lòng mơ hồ đoán được vài phần nhưng khi chính thức nghe được lời của thiếu phụ thân sắc của hàng lập đại biến vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống hắn lạnh lùng nhìn thiếu phụ đối diện Tựa hồ suy nghĩ đối sách hàng đạo hữu chẳng lẽ muốn giết người dị khổ sao dù sao làm cho tu tiên giới đại phái biết có một bảo vật nghịch thiên như vậy tồn tại sợ rằng hàng của thực sự chết không có chỗ chôn nữa Ngư Nguyệt đối với hàng ý lạnh như băng của Hàn Lập như không nhìn thấy, vẫn lạnh đạm cười nói. Nghe nữ tử nói, trong tròng mắt Hàn Lập hép lại, ánh mắt trở nên trông giống như là đạo kiếm sắc bén. Nếu trong lòng Ngư Nguyệt đạo hủ biết rõ ràng như vậy, tại sao lại dám nói ra? Sẽ không sợ ta đem vật ký thân trên người hủy diệt sao chứ? Nếu người bị hình thần câu diệt, tự nhiên sẽ không thể tiết lộ chuyện này ra ngoài. Chẳng lẽ đạo hủ có thủ đoạn khác cho rằng ta không có năng lực giết ngươi sao? Mà Hàn Lập hiện lên sát khí nói lấy thần thông cùng pháp bảo của hàng huynh bây giờ, cho dù là ta trước khi thi triển đoạt xá hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của ngươi. bây giờ sau khi thi triển thì linh hồn cắn nuốt, tu di hồn khí bản thân sau khi đoạt xá đã mất hơn phân nửa rồi. nếu hai ta động thủ, ta chỉ có ba phần thắng. càng huống di vật khí thân lại nằm trong tay của ngươi, chỉ cần một ý niệm ngươi cũng có thể làm cho ta tan thành mây khói. Ngân nguyệt lắc đầu bình tĩnh nói về chuyện sinh tử của mình, có vẻ rất là thông dông. hàng lập Hừ lạnh một tiếng không có nói gì thiếu phụ không để ý mà tiếp tục nói hàng đào hủ có thể nhẫn nại đến bây giờ không có đột nhiên hạ sát thủ với ta làm cho ngân nguyệt rất là hài lòng có lẽ đào hủ không phải là chánh nhân quân tử nhưng chuyện ân oán lại rất rõ ràng nếu không phải ta vừa rồi ra tay đỡ yêu hồ kia một kích hàng huynh căn bản sẽ không cho ta cơ hội nói nhiều như vậy khóe miệng nữ tử này hơi nhếch lên mỉm cười lạnh đạm cho dù ta cho ngươi cơ hội nếu không cách nào thuyết phục được ta thì ta vẫn sẽ ra tay thôi Ta sẽ không để việc tồn tại của chiếc tiểu bình Không nằm trong sự khống chế của mình được Hàng Lập không phủ nhận đối phương Ngược lại thản nhiên lạnh lùng thừa nhận Tốt Lời của Hàng Hình nói rất hợp ý của Ngân Nguyệt Nếu đạo hữu không phải là hạ người sát phạt Quả quyết thì không thể tiến xa tại tu thiên giới được Ta vừa rồi càng không trai tay cứu giúp Dù sao ta cũng không hy vọng Vừa mới nhận ra một người làm chủ Người này liền lập tức ngã gục Mặt Ngân Nguyệt lộ ra vẻ thưởng thức nói Nhận chủ Lời này là có ý tứ gì Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ nói nhận ta làm chủ thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?" Hàn Lập Sưởng lại, nhưng sau đó cười lạnh nói, "Chuyện đương nhiên là không đơn giản như vậy, theo ta được biết, thanh trúc phong vân kiếm của ngươi không có hồn khí, ngươi người có thể đem nguyên thần từ trong cổ bảo như ý đi ra, tạm thời làm hồn khí của phi kiếm, cứ như vậy chẳng những uy lực của pháp bảo bổ mạng của huynh tăng lên, mà san tử của ta cũng bị nắm giữ và ý niệm của ngươi, vì vậy chung quy có thể yên tâm gì ta?" Dù sau thân là hồn khí của ngươi, nếu trong đầu ta có chút ý niệm bất lợi với ngươi, ngươi cũng có thể cảm ứng được. Hơn nữa cho dù ta có cũng không có khả năng rời khỏi ngươi quá xa. Ngươi cũng không cần sợ ta đột nhiên không từ mà biệt. Liêu Quang trong mắt của thiếu phụ sáng lên nói, làm cho Hàn Lập kinh ngạc. Hàn Lập nghe như vậy, hai hàng lông mày nhíu lại, tự đánh giá trong chốc lát sau đó bình tĩnh hỏi. Hồn khí có thể thoát ly khỏi vật ký thân hay sao? Cho dù là có thể, không biết đạo hữu cam nguyện trở thành hồn khí của ta, rốt cuộc là vì sao? Đừng nói là ngươi vì cảm ơn ta mà ngươi ra khỏi hư thiên điện mới muốn báo đáp ta như thế nha. Hồn khí tầm thường khác tự nhiên không cách nào thoát ly khỏi vật ký thân, nhưng ta lại không giống như chúng, bởi vì ta dưới tình huống cam tâm tình nguyện, hơn nữa nếu đạo hữu phụ trợ, hoàn toàn có thể làm được. Đương nhiên, hồn khí chi Lệ khẳng định sẽ làm ta đau đớn, bóc quá cũng chấp nhận được. Vậy phần gì sau? Hiển nhiên là sau khi đoạt xá, ta không nghĩ dính dính sẽ làm hồn khí. Không nên cảm thấy lời của ta có chút mâu thuẫn. Bây giờ ta chịu làm hồn khí của ngươi, chỉ là vì sau này có thể được thân thể tự do chính thức. Sau khi thiếu phụ thở dài một hơi, chậm rãi nói. Cô ý tứ, có thể nói rõ cho ta biết một chút được hay không? Trong lòng Hạc Lạc vừa động, thần sắc hòa hoãn nói. Cụ thể ta không rõ lắm, chỉ nhớ mơ hồ lưu lại cho ta biết. Nếu ta một lần nữa có thể có lại thân thể cùng tu luyện một bí thuật nào đó, ngay đồn khi chủ nhân của ta tu luyện đến cảnh giới hóa thần kỳ, Trong phút chốc tiến vào cảnh giới, tựa hồ ta có thể tự do. Trước đó, ta sẽ tùy ý cho người sử dụng. Đương nhiên, nếu người nữa đừng mà chết hoặc đại hạn buông xuống, ta sẽ tìm một vị tu sĩ khác. Chẳng qua ta xem, Hàng Huynh có được chí bảo tiểu bình này thực sự là tu sĩ có khả năng thực hiện nguyện vọng của ta nhất. Cho nên, chứ dù đạo hữu không đề cập tới, ta cũng sẽ chủ động yêu cầu làm hồn khí pháp bảo của ngươi. Hàng Lập nghe những lời này, âm tình trên mặt bất định, sau nửa ngày mới thở ra một hơi rồi nói. Hề hey. Không quản lời ngươi nói là thật hay giả, nhưng ngoại trừ cái phương pháp này ra, ta thật cũng không có cái thủ đoạn nào tốt hơn để khống chế ngươi cả. Một khi ngươi đã chủ động nguyện ý trở thành hồn khí của ta rồi, ta tự nhiên sẽ không từ chối. Nhưng bây giờ trước tiên ta muốn tạo một cấm chế tạm thời trên người của ngươi. Dù sao chuyển hóa hồn khí không phải là chuyện dễ dàng. Ta cần phải chuẩn bị một phen. À đúng rồi, sau khi ngươi đoạt xá, ngươi có thể rời khỏi vật ký thân bao xa mà không có chuyện gì vậy. Hàng lập tựa hồ lại nghĩ đến cái gì đó rồi hỏi ta bây giờ có thể hoạt động trong dòng trăm dặm xung quanh ngươi, nhưng sau này theo tu di của thân thể yêu hồ tăng lên phạm di hẳn là có chút có thể mở rộng đó. Ngân Nguyệt thấy Hằng Lập đáp ứng yêu cầu của mình, thần sắc lộ ra vẻ vui mừng, phi thường nhu thuận trả lời Hằng Lập. Nếu là vượt qua phạm di này sẽ phát sinh chuyện gì? sắc mặt Hằng Lập thận trọng hỏi tường tận. Nếu là vượt qua phạm di này, nguyên thần sẽ bị giật ký thân gọi về, tự động bay độn quay về pháp bảo. Bất quá đạo hữu không cần lo lắng, không có cách nào mang theo. Ta biết một loại bí thuật có thể tạm thời đem phong ấn tiến vào túi linh thú bình yên vô sự. Chỉ cần lúc tu luyện hoặc đem ta phân phó công việc liền thả ra là được. Về chuyện bình thường đối địch, ta vừa có thể dùng thân phận hồn khí xuất hiện, cũng có thể trực tiếp dùng yêu hồ này giúp người ngăn địch, hoàn toàn có thể tùy tình huống mà làm. Nghe Ngân Nguyệt trả lời, hàng lập lộ ra vẻ hài lòng, sau đó gật đầu nói. Tốt, nếu như vậy trước hết ta... Không tốt, linh lực ta đã hao hết rồi, không cách nào duy trì thân hình được. À... Ngân Nguyệt đột nhiên biến sắc, các lời Hàn Lập. Tiếp theo ngân quang trên người nàng lưu chuyển, thân hình thu nhỏ lại trước mặt Hàn Lập, trong nháy mắt hóa thành một con tiểu hồ, lúc này trên người còn mang quần áo của Hàn Lập. Hàn Lập thấy cảnh này trong lòng liền cười khổ, nhưng trên tay không chút chần chừ, bắt một pháp quyết, mây đạo thanh sắc quang mang chợt lóe lên bay vào thân thể của bạch hồ, tạm thời thi triển cấm chế. Lát nữa ta sẽ dẫn theo ngươi ra ngoài, đem ngươi tạm thời giao cho dạy tên đệ tử của Lạc Vân Tông, khi chúng ta chia tay, ngươi hãy chuẩn đi. Dù sao chạy trốn có dài tên luyện khí kỳ, căn bản đối với người mà nói không cần tốn nhiều sức mà, ta sẽ chờ ngươi trên đường. Hàng Lập một tay nắm vào gáy của Bạch Hồ nhấc lên chậm rãi nói Tốt, cứ làm theo lời Hàng Huynh đi, bớt quá thi tiêu này đạo hữu định xử lý nó như thế nào? Bạch Hồ dùng thần niệm truyền âm nói Ta trước tiên dùng phệ kim trùng xem một chút cậu có thể cắn nuốt được hay không, nếu không được thì cũng không sao, cứ để cho quái vật này tự sinh tự diệt đi. Húng hồ ta mang đi cái hộp ngọc có thể chứa chủ hồn của nó, nó càng không thể trở mình làm cái gì cả. Hàng lập liếc thi tiêu một cái, không thèm để ý rồi nói. Theo sau bàn tay liền vỗ vào bên hông, túi linh thú được ném lên không. Vô số vệ kim trùng bay ra, hóa thành đám mây tam sắc trùng to khoảng mấy trượng bay xuống trên người của thi tiêu. Tiếp theo, tiếng cắn nuốt nổi lên, nhưng Hàng lập vẫn lạnh lùng nhìn. Chứng kiến một bộ phận vệ kim trùng đột nhiên lăn ra chết, trong nháy mắt giáp sát vốn ba màu liền hóa thành màu xanh biếc. Thi độc này thật lợi hại sắc mặt hàng lập khẽ biến thì thào nói Sau khi chần chờ một chút Miệng hắn ngầm khẽ Đám phi trùng bay lên Một lần nữa trở vào trong túi linh thú Thi độc trên người thi tiêu Mặc dù không thể nằm trong nhóm thiên hà thập tuyệt độc Nhưng khẳng định không phải là vệ kim trùng Chưa tiến hóa hết có thể kháng cự được Ánh mắt bạch hồ ở một bên xoay chuyển Sau đó nói Hàng lập hường một tiếng Nhìn thi tiêu một lúc mặt nhíu mày lại thân thể quái vật này thật cứng cỏi, sợ rằng còn hơn cái độc dao ngày đó. da thịt trên người của nó mới bị phệ kim trùng cắn phá một chút. Dựa theo cách nuốt này, sợ rằng phải đem toàn bộ tam sắc phệ kim trùng tống bồi theo khoảng 8-9 phần mới diệt được hoàn toàn. Hàng Lập tự nhiên sẽ không làm ra cái loại chuyện mua bán thua lỗ này. Đi thôi. Hàng Lập không hề do dự nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi, lưu thi tiêu có thể sau này còn có chỗ sử dụng. Bạch Hồ gật đầu nói, sau đó dị quan trên người chợt lóe lên phun xuất ra một con tiểu lang màu vàng. Khi tiểu lang hiện thân đi ra, lập tức hướng Hàn Lập cùng Bạch Hồ há mồm, một mảnh hoàng quang đem họ bao lại, một người một hồ bỗng nhiên biến mất trong thạch thất. Tại bên ngoài vách núi, Vương Sư Huynh cùng đám người Khôi Hoáng lo âu đứng đó. Mấy người bọn họ không biết thủ động thuật nên chỉ có thể ở chỗ này chờ Hàn Lập trở về. "Sư Huynh, ngươi nói Hàn sư đệ có khả năng đắc thủ vậy?" Khôi Hoáng nọ có chút không chịu nổi hướng Vương Sư Huynh hỏi. Hai người khác vừa nghe lời này, đồng dạng quan tâm nhìn lại. Hiển nhiên bọn họ đối với phán đoán của vị vương sư huynh này rất tín phục. Không thể nói được, thời lý thuyết lấy tu gì luyện khí kỳ thần thứ 10 của hàng sư đệ sợ rằng không dễ dàng đuổi theo yêu hồ được đâu, nhưng pháp khí thần diệu trên người của hàng sư đệ không ít, không chừng sẽ cho chúng ta niềm vui mừng lẫn sợ hãi đó, dù luận kết quả nào xuất hiện cũng không có gì kỳ quái cả. Vương sư huynh trầm ngâm một chút rồi cười khổ nói, ba người khoe hoang vừa nghe xong không khỏi nhìn nhau, thanh niên ục ịch kia thở dài một hơi, sau đó hừ hừ bàn tay bổ dáng muốn nói cái gì đó nhưng vào lúc này quang hoa trên vách núi đá chợt lóe lên tại trong một đám hoàng mang hàng lập dẫn theo tiểu hồ hiện ra hải sư đệ những thạc sĩ đã bắt được con yêu thú kia rồi mọi người cùng nói một lúc mặt lộ ra vẻ hưng phấn không có gì yêu hồ này thực sự là có chút dẫu hoạt đấy nha lại thình lình chạy vào trong đó nếu không phải linh lực nó không có nhiều á sợ rằng không thể đắc thủ nhanh như vậy rồi hàng lập lãnh đạm cười nói cầm bả thầu trong tay ném cho khôi hoán đối diện khôi hoán giật mình liền lập tức mừng rỡ bắt lấy Khuê sư để là cẩn thận một chút nha, Đừng để nó lại trốn thoát đó Thanh niên u bịch ở một bên vội vàng nhắc nhở nói Yên tâm, người ta biết rồi Nhắc tới bạch hồ Khuê hoáng tự tin nói Sau đó hắn hướng vào túi trữ vật Móc cho một cái túi màu xanh biếc đem tiểu hồ quấn vào <cười> Người ta có cái túi bích dân này Người ta xem lần này ngươi trốn bằng cách nào Khuê hoáng nhanh chóng đem miệng túi buộc lại Sau đó mặt đắc ý nói Hàng lập xem cái túi vài lần Thấy chỉ là pháp khí cấp thấp cũng không để ở trong lòng lần này có thể bắt được con yêu thú này thực sự là nhờ có hàng sư đệ hỗ trợ đó ta cũng không phải là không biết tốt xấu như vậy đi chợ bán được con yêu hồ giá tốt một mình hàng sư đệ sẽ lấy ba phần còn lại bốn người bọn ta phân ra như thế nào vương sư huynh không để ý tới tiểu hồ trong túi hướng trở lại hàng lập chân thành nói hàng lập nghe lời này cười nhẹ biết đối phương thấy thủ đoạn của hắn không kém muốn chính thức kết giao vì thế hắn cũng không khách khí gật đầu nói hết thảy liền do sư huynh quyết định đi ta không có ý kiến gì đâu ba người khác mặc dù có chút không nỡ, Linh thạch lại bị phân ra ít một chút, nhưng họ cũng biết lúc nãy nếu không có hàng lập ra tay, bọn họ sẽ trắng tay rồi, cho nên cũng không có ai dị nghị gì. Sau khi hàng lập cùng bọn họ nói vài câu khách khí, lúc này lấy cái cớ là có việc liền cùng bốn người bọn họ chia tay, một mình một người hướng tông môn bay đi. Bốn người vương sư huynh thương lượng một chút, quyết định nhân cơ hội này đi thẳng đến chỗ phường thị tại vân mộng sơn. Địa tử ba phái nơi này hỗn tạp đông đảo, phóng chừng có thể đem con tuyết vân linh hồ này bán được giá cao vì vậy ba người cùng hàng lập bay theo hướng khác hết sức phấn khởi rời khỏi đầm lầy hàng lập rời mấy người kia không xa liền tùy ý tìm một tiểu sơn bay xuống sau đó ngồi xếp bằng ở trên một khối đá nhắm mắt dưỡng thần người hắn đang mang cái ngọc như ý nọ bạch hầu kia có thể tự cảm ứng được vị trí để tìm đến ước chừng sau nửa canh giờ thân xác của hàng lập vừa động mở mắt ra cơ hồ cùng lúc đó hoàng quang ở mặt đất trước mặt chợt lóe ra bạch hầu không chút vội vàng chui ra động tác của người quả không chậm nha. Hàng lập nhìn vào bạch hồ lạnh nhạt nói: Không phải động tác của ta nhanh, mà là đám người kia lại dùng một loại pháp khí cấp thấp giam ta, Có chút quá coi thường ta rồi. Bây giờ mấy tên kia sợ rằng còn chưa phát hiện cho ta mất tích nữa đó. Bạch hồ ngẩng đầu cười hì hì nói, trong mắt có một tia cười đùa. Bởi quá làm như vậy, mấy đệ tử của lạc dân tông kia xem như là phí công rồi. Nếu có cơ hội, ta sẽ cấp lại cho bọn họ chỗ tốt. Hàng lập mặt không chút thay đổi nói. Nếu nói như vậy, mấy người này đúng là nhân hòa đắc phúc ha Bạch Hồ lắc lắc đầu Ông dung nói Tốt, không nói nhảm nữa Người đem thân hình biến nhỏ đi một chút đi Rồi trốn trong cái ống tay áo của ta nè Bây giờ chúng ta trở về Hàng Lập rung cổ tay áo lên rồi nói Bạch Hồ nghe vậy không nói hai lời Thân hình trong ngân quan nhanh chóng thu nhỏ lại Sau đó bóng trắng chợt lóe Nhảy vào trong tay áo của Hàng Lập Bởi vì đã hạ cấm chế trên người của Bạch Hồ Hàng Lập cũng không có lo sợ nó Chợt nảy sinh ác ý ám toán mình Cứ như vậy mạnh dạng hướng phía trước mà bay đi Hàng Lập cũng không có trực tiếp phản hồi động phủ Mà là mang theo bạch hồ bay xuống phía dưới của núi Lạc Vân Tông Điểm hóa hồng khí cần vài loại tài liệu cùng khí vật phụ trợ đặc thù Tại bên trong phường thị dưới ngọn núi có thứ hắn cần Một khi hắn trở về động phủ liền bắt đầu tiến hành việc này Nếu ngày nào chưa đem yêu linh tự xưng là ngân nguyệt này biến thành hồng khí Thì ngày đó hắn sẽ không yên tâm Hành trình thu mua tài liệu rất là thuận lợi sau khi tùy ý tìm một cửa hàng nguyên liệu, hàng lập đã mua được về tất cả tài liệu. bởi vì mấy loại đồ vật này dù không thường thấy nhưng cũng không phải là hi hãng hay trân quý gì, cho nên cũng không có người nào quan tâm hàng lập mua mấy cái thứ này làm gì. hàng lập hài lòng mang theo tài liệu cùng bạch hồ hướng tới dược viên mà bay đi. nhưng khi hắn bay đến trên bầu trời của dược viên lại phát hiện ra bên ngoài cấm chế dược viên có hai người đang đứng ở đây chờ hắn. một người là khuê hoán, vẻ mặt sầu khổ thở ngắn than dài, tên còn lại là vương sư huynh sắc mặt âm trầm. Hàng Lập thấy vậy thở dài một hơi. Hai người đến đây là vì chuyện gì, tự nhiên trong lòng hắn biết rõ. Nhưng trên mặt Hàng Lập vẫn biểu hiện ra vẻ không biết. Sau đó đáp xuống trước mặt hai người đó không sao. Vương sư huynh cùng khôi hoáng vừa thấy Hàng Lập trở về. Sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái, mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ. À hai vị đậu hủ, sao trở về sớm vậy? Ờ đã đem thuyết dân hồ kia bán rồi sao? Hàng Lập tiến lên vài bước thân sắc không đổi hỏi... Việc này uh, sư huynh để mấy người chúng ta sợ rằng phải xin lỗi hàng sư đệ rồi. Vương sư huynh sau khi chần chờ một chút hướng hàng lập cười khổ rồi nói. Hả? Như thế nào vậy? Ở con tuyết dân hồ cười có chuyện rồi sao? Hàng lập như biết trước hỏi ra làm cho hai người đối diện giật mình nói. Hàng sư đệ người như thế nào lại biết việc này vậy? Khôi hoáng trừng lớn hai mắt kinh nghi hỏi. Hàng lập nghe khôi hoáng nói liền cười thầm trong bụng sau đó bình tĩnh nói. Ta cùng hai vị sư huynh đây chỉ có quan hệ lễ ít dạ yêu hầu thôi, không phải việc này thì còn có thể là chuyện khác sao?" Vẻ mặt hàng Lập có vẻ thông dong cực kỳ, Khuê Hoảng nghe vậy há hốc mồm, á khẩu không nói gì được, nhưng Vương Sư Huynh đang đứng ở một bên thở dài một hơi rồi nói: Hàng sư đệ quả nhiên là thông minh hơn người, đích thật là tuyết dân hồ có chuyện rồi, mấy người sư huynh đệ chúng ta nghĩ là muốn đem yêu thú này sớm bán đi, cho nên sau khi cùng sư đệ chia tay liền đi phường thị, kết quả là sau khi đi được một đoạn lộ trình, lòng ta chung quy là có chút không yên." Liên kêu khơi suy đệ mở cái túi bích dân ra xem thử một chút kết quả <cười> nói tới đây nét mặt vương xu hinh lộ ra vẻ cổ quái kết quả là không biết con yêu hầu kia sử dụng cái loại kỹ xảo gì nữa lại từ trong túi bích dân biến mất vô ảnh vô tung việc này thật sự rất là tà mông khơi hoáng ảo não ở một bên nói tiếp không thấy tung tích hàng lập khẽ nhăn mặt nhíu mày trầm ngâm phản phất tự đánh giá thật giả vương xu hinh thấy bộ dáng của hàng lập như vậy trong lòng thầm kêu khổ không ngừng Hắn mắc thấy tu vi của hàng lập dù không cao, nhưng lại tinh thông chế phụ thuật. Hơn nữa, trên người còn có vài món pháp khí thần diệu, bởi vậy trong lòng sớm đã có chủ ý nhất định phải hảo hảo kết giao đối phương một phen. Nhưng lại không nghĩ tới, việc tương lai cùng đối phương kết giao tình lại xuất hiện sự tình xấu hổ như thế này. Nếu bản thân hắn thực sự giàu có, cũng có thể lấy ra vài linh thạch bồi thường đối phương một phần, lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương. Nhưng hắn lại không giống như mấy vị đồng môn khác, lúc nào cũng thiếu thốn linh thạch, Hôm nay tưởng muốn lung lạc đối phương xem ra rất khó. Nghĩ tới đây, vẻ mặt ủy oải của Vương Sư huynh chợt hiện lên, nhưng vẫn mạnh mẽ khôi phục tinh thần rồi nói: "Ta biết việc này nói tiếp vẫn khó có thể làm cho người ta tin tưởng được, nhưng đích xác thực sự đã phát sinh như vậy rồi. Nhưng mặc kệ là nói như thế nào, cũng là chính Sư đệ đã tự tay giao linh hồn cho chúng ta, hôm nay tự nhiên lại không thể không được gì. Dương Mẫu sẽ cho Sư đệ một cái công đạo, linh thạch ngươi cho mượn, ta sẽ kêu các Sư đệ khác trước tiên đem hoàng tinh bán đi, sau đó sẽ đem linh thạch đưa cho Sư đệ." vậy phần linh thạch sư đệ vốn nhận được chờ ta cùng mấy người kia kiếm được một chút sẽ lập tức giao cho sư đệ lời sư huynh vừa ra khỏi miệng khôi hoán bên cạnh liền biến sắc có chút lo lắng nói sư huynh à đối với chúng ta mà nói đây chính là số lượng không nhỏ đó cho dù mấy người chúng ta có bồi thường tối thiểu cũng cần tới 2-3 năm thời gian trong lúc này không có linh thạch mua đan dược chẳng phải tu hành của chúng ta bị chậm trễ sao vương sư huynh lắc đầu bộ dáng tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng lúc này hàng lạp đột nhiên mở miệng Hai vị sư huynh cần gì phải như thế chứ, hàng mẫu là đâu có nói là không tin việc này đâu. Tuyết dân hồ nọ tinh thông độn thuật, từ trong pháp khí khi đào tẩu cũng không có gì kỳ quái cả. Ta lúc đầu vốn định nhắc nhở khuê hình một chút rồi, nhưng lại cảm thấy có chút không tiện cho nên cũng không có mở miệng. về chuyện linh thạch á không đề cập thế cũng được mà, chỉ cần số linh thạch đã cho mượn vẫn còn, ta cũng không có gì tổn thất. Hàng Lập miễn cười nói Vừa nghe Hàng Lập nói như thế, khuê hoáng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, vỗ tay lớn tiếng một cái rồi nói Ta biết sư đệ là một người đại lượng mà, lần này mặc dù chuyện tình là do chúng ta sai, nhưng trong tay chúng ta đích xác là không có linh thạch gì, mà lấy tình cảm của sư đệ nói vậy sẽ không quá để ý việc này đâu. Vị bàn hữu hàng sư đệ này khôi hoán ta xin khâm phục. Khôi hoán này vừa nghe không cần phải giao ra linh thạch, vẻ mặt liền vui mừng. Vương Sư Hình nghe hàng Lập nói như thế, mặt lộ ra vẻ chần chừ, một hồi lâu sau mới bất đắc dĩ cười khổ rồi nói: "Hàng sư đệ khẳng khái đại lượng như vậy, Dương Mẫu xin đại diện mấy vị sư đệ hổ thẹn nhận tấm ý của sư đệ." Sau này nếu sư đệ có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc tìm mấy người bọn ta. Nếu có thể làm được, dương mẫu nhất định sẽ không từ chối. Vị vương sư huynh này cũng cảm thấy, Hàng Lập tuy nói khách khí như thế, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào chỉ sợ là có ý khác. Cho nên hắn tốt nhất là cố hết sức nói uyển chuyển dễ nghe một chút, muốn cho Hàng Lập không lưu lại ấn tượng quá xấu. Sau khi nói xong, hắn lại cố ý quan sát ánh mắt của Hàng Lập một chút. Nhưng thần sắc của Hàng Lập vẫn như thường, căn bản nhìn không ra vẻ hỉ nộ, làm cho vương sư huynh này âm thầm mày sau đó ba người ngay tại ngoài dược viên tán dốc một chút, không bao lâu hai người thanh niên ụt bịch ngự khí bay tới, cũng đem linh thạch từ việc bán hoàng tinh nọ ở phường thị đưa ra. hàng lập tiếp nhận bao linh thạch nọ, tùy ý dùng thần thức đảo qua, sau đó thần sắc không đổi thu lấy. đúng rồi, ta xem pháp khí của hàng sư đệ có chút thần diệu đó, không biết có hay không là nên tham gia thử cái thí kiếm đại hội nửa năm sau đi. vương sư huynh thấy hàng lập thu hồi linh thạch vốn định cáo từ, nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện không khỏi mở miệng nói. Thí kiếm đại hỏi Hàng lập nghe như vậy không khỏi ngẩn ra Mặt lộ ra vẻ kinh ngạc rồi hỏi ngược lại Như thế nào? Hàng sư đệ không biết việc này sao? Việc này không chỉ có vương sư huynh giật mình Ngay cả ba người khuê hoáng Cũng lộ ra vẻ mặt khó tin Tâm lý của hàng lập có chút dao động Bình tĩnh trả lời Ta không biết chuyện này Bộ rất là kỳ quái sao? đương nhiên là kỳ quái rồi, à, à mà cũng đúng rồi. Hạng sư đệ chỉ mới vào tông môn hơn một năm trước thôi, hơn nữa vẫn ở tại bên trong dược viên, không biết chuyện thí kiếm đại hội cũng không có gì là lạ đâu. Khụi hoảng nhấp nháy mắt có chút hiểu ra rồi nói. Nghe lời này những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái gật đầu cảm thấy đúng là như vậy. Hạng sư đệ không biết chuyện thí kiếm đại hội làm cho mấy người chúng ta thực sự có chút giật mình đó. Dù sao ngày cách đại hội cũng không có xa nữa bây giờ trong tông vô luận là ngoại môn đệ tử hay là nội môn đệ tử không ai mà không đàm luận về việc này người nào quyết định muốn trở nên nổi tiếng thì càng chuẩn bị kỹ lưỡng mặt vương sư huynh lúc này có một tia dị sắc sau đó thở nhẹ một hơi rồi nói lại nói tiếp mấy người chúng ta chỉ có vương sư huynh là tham gia báo danh chọn lựa đại hậu trong tông thôi chỉ tiếc là mặc dù sư huynh đối với ngoại môn đệ tử có thể thắng được nhưng khi giao thủ với nội môn đệ tử lại thất bại bất quá nhiều thấy sư huynh cũng đạt được phần thưởng là một pháp khí trung cấp đó thanh niên ụcịch hâm mộ nhìn vương sư huynh rồi nói, Ồ, dù chọn lựa trong tông bị thua cũng được pháp khí hả? xem ra đại hội lần này thật sự không tầm thường nữa nha. vương sư huynh có thể kể rõ chi tiết được hay không vậy? hàng lập ngay như vậy trong lòng liền xuất hiện vẻ tò mò mở miệng nói, Điều nhiên là không có vấn đề rồi. lần thi kiếm đại hội này kỳ thực chính là ba phái dân mộng sơn ta chuyên môn gì đám đệ tử mới vào như chúng ta mà chuẩn bị á. trên cơ bản là bất luận thân phận ra sao chỉ cần không vượt quá ba tuổi là có thể tiến vào tham gia. Mà hàng sư đệ nhìn chỉ có 2526 thôi, vừa lại là đệ tử mới nhập môn nữa, đúng lúc phù hợp với điều kiện này đó. Vương Sư Huỳnh đánh giá Hàng Lập một chút, chậm rãi nói. Vậy sao? Nhưng mà vậy thì tựa hồ đệ tử có thể tham gia không nhiều lắm ha? Hàng Lập sờ sờ cầm, thản nhiên nói. Lời sư đệ nói cũng có vài phần đạo lý đó. Triển khai thí kiếm đại hội này kỳ thực có liên quan đến việc ba phái cùng quản lý thánh thụ. Hàng Lập nghe thế, đầu tiên là ngẩn ra. Nhưng sau đó liền hiểu được ý của đối phương nói chính là linh nhãn chi thụ của Vân Mộng Sơn. Nhất thời vẻ mặt hắn vốn ung dung liền biến mất, hiện lên vẻ ngưng trọng. Thế kiếm đại hội cùng linh vực này có quan hệ gì? Hàng Lập trầm giọng hỏi. Thế kiếm đại hội kỳ thật chính là muốn quản lý việc linh thụ chảy ra thuần dịch, cũng là một loại phương thức mà Lạc Vân Tông chúng ta cùng cổ kiếm môn và Bách Sảo diện phân chia linh dịch. Phạm là tại thiết kiếm đại hội, nếu có thực lực áp chế hai cái phái tông môn khác, liền có thể một mình lấy đi phần nửa thuần dịch hai môn còn lại chỉ có thể lấy một nửa còn thừa, cho nên thí kiếm đại hội này trên danh nghĩa chỉ là đệ tử mới nhập môn tỷ thí, nhưng trên dưới ba phái không ai là không phi thường coi trọng. Nếu là tại đại hội lập công lớn, tự nhiên sẽ được trưởng bối sư môn coi trọng, sau này sẽ được chỗ tốt vô số. Vương sư huynh, một hơi nói ra lai lịch của thí kiếm đại hội, sau khi dừng lại một chút, lại trịnh trọng nói: đương nhiên cho dù không nói đến chỗ tốt sau này, đơn giản là trong thí kiếm đại hội có thể đánh bại được các đệ tử khác, phần thưởng lại càng phong phú vô cùng chẳng những được tặng đỉnh cấp pháp khí mà còn có một viên địn linh đan thưởng thêm cho người đạt quán quân, đan dược này mặc dù đối với đệ tử thấp giai chúng ta không có lợi ích gì, nhưng là mang đan dược này tùy ý trao đổi với các cao nhân kết đan kỳ khác, dù là 3 4 kiện đỉnh cấp pháp khí cũng có thể dễ dàng đổi được. Bỏ qua cái chuyện đoạt quán quân này, tự hồ cho tới nay vẫn là do cổ kiếm môn đoạt lấy, đệ tử chúng ta cùng bắt sáo diện chỉ có thể đứng ngoài nhìn thôi. Bỏ qua việc này cũng khó trách, ai biểu môn phái kiếm tu cổ kiếm môn người ta, vô là công pháp hay là kiếm khí đều lợi hại phi thường tu sĩ cùng cấp muốn đánh bại kiếm tu thực sự là muôn dạng khó khăn mà lời cuối cùng của vương sư huynh không biết là oán giận hay hâm mộ chứ thưa lời sư huynh thì lần đại hội này đệ tử luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đều đồng loạt tỉ thí sao hằng lập nhướng mày đột nhiên hỏi không sai thí kiếm đại hội này đích xác không có phân biệt luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đều là cùng nhau tỉ thí vương sư huynh gật gật đầu nói như vậy chẳng phải là đối với đệ tử luyện khí kỳ có chút không công bằng sao Hàng Lập ngẩn ra, bộ dáng có chút không quá tin tưởng. Thi kiếm đại hội vốn là tranh đấu rút cơ kỳ trong các phái, đệ tử luyện khí kỳ chỉ là phụ mà thôi. Chẳng qua vì không muốn tước đi sự nhiệt tình của đệ tử cấp thấp cho nên cũng không có cấm ngoại sự đệ tử cùng đệ tử cấp thấp tham gia. Bất quá đại hội từ lần đầu tổ chức cho tới nay, đệ tử luyện khí kỳ mặc dù không có khả năng đạt quán quân, nhưng đánh bại đối thủ rút cơ kỳ, lọt vào top 10 lại không phải là hiếm. Vương Sư Huân mỉm cười, thâm ý sâu sắc nhìn Hàng Lập nói, "Luyện khí kỳ lọt vào top 10" chả lẽ những người này sở hữu pháp khí uy lực lớn? Hằng lập vừa nghe lời này lập tức rõ ràng vài phần <cười> sư đệ đúng là một người thông minh đó Dương Sư Huyên mới nói tới đó thôi mà sư đệ đã chỉ ra mấu chốt trong đó rồi trong ba phái tiền bối kết đăng kỳ người nào chẳng có một hai con cháu hậu nhân có khi vì họ muốn lấy được hảo danh tự nhiên xuất ra pháp khí có uy lực vô cùng lớn cấp cho những người này sử dụng cứ như vậy mà một ít tu sĩ trút cơ kỳ không có pháp khí hợp tay đụng phải những người này thì bị thua cũng không có gì kỳ quái hết khôi Hoáng lắc đầu ảo não nói, nghe đến đó Hàng Lập càng nghi hoặc nhiều hơn. Nghe hay dị sư huynh nói như thế chẳng lẽ lấy được hảo danh còn có chỗ tốt gì sao? Nếu không thì những người này cần gì cố sức nhất định phải tham gia đại hội chứ. Hàng Lập trầm ngâm một chút sau đó hỏi. Sư đệ nói rất đúng, cho dù ngươi không hỏi thì cũng sẽ nói thôi. Kỳ thực là thí kiếm đại hội này hấp dẫn nhất không phải là phần thưởng trước đó mà là sau khi tiến vào tấp 10 sẽ có cơ hội được linh thủy tẩy mắt đó nghe nói nếu dùng dọt linh dịch đầu tiên mà Thánh thụ xuất ra cộng thêm các tài liệu trân quý khác cũng có thể phối chế ra minh thanh linh thủy trong truyền thuyết. Nếu dùng nước này rửa hai mắt một chút á, mặc dù không cách nào làm gia tăng tu di nhưng lại có thể làm cho hai mắt có khả năng xuyên vũ khí thấu thạch. Đây mới chính là nguyên nhân mà bọn họ liều mạng cũng muốn lọt vào 10 người đứng đầu. Nếu không có chỗ tốt này chỉ bằng vào một ít đỉnh giải pháp khí đối với những kẻ xuất thân đại gia tộc hoặc là môn nội đệ tử được trưởng bối chiếu cố mà nói thì không có gì hấp dẫn cả. Dù sao ở đỉnh linh đăng mặc dù trân quý đó, nhưng cũng chỉ là một viên mà thôi. Vương Sư Huynh chậm rãi nói ra chỗ tốt lớn nhất của thí kiếm đại hội. Minh Thanh Linh Thủy Hàng Lập hai Hàng lông Mày câu lại trong miệng lẩm bẩm nói. Linh Thủy này, Hàng Lập tại không ít điển tình đã nghe qua, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là Tam Phái Vân Mộng Sơn lại điều chế nó. Cái này thực sự là ngoài dự liệu của hắn, đồng thời cũng khiến hắn có chút động tâm. Đừng nói đến cái độ trân quý của giọt đầu tiên của Linh Dịch từ Thánh Thủ nha. Ngay cả những loại dược tài khác ngay dùng để phối chế không thứ nào là không phải vật hy hi hãng hiếm có đâu Nghe nói linh dược ngàn năm cũng có mấy loại Đáng tiếc là kỳ hiệu của linh thủy chỉ có hiệu quả đối với tu sĩ luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ thôi Nếu không thì bên trên cũng không lấy ra để coi như làm phần thưởng Khuê Hoáng vô cùng hâm mộ sen miệng vào nói Hàng Lập nghe đến đó đối với thí kiếm đại hội cũng đã hiểu đại khái Còn cụ thể một số chi tiết hắn có ý định tự thân mình tìm hiểu một phen dù sao việc này nếu dính dáng đến định linh đan cùng minh thanh linh thủy hắn khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua kế tiếp mấy người vương sư huynh cùng hàng lập trò chuyện vài câu về sự tình của thí kiếm đại hội sau đó cáo từ rời đi hàng lập nhìn mấy người ngự khí đi xa thân ảnh hóa thành điểm đen thần sắc bắt đầu ngưng trọng hắn cũng không có lập tức trở lại động phủ mà đứng ngoài dược viên cúi đầu ngẫm nghĩ như thế nào hàng huynh động tâm sao không biết là hàng huynh nhìn trúng định linh đan hay là minh thanh linh thủy Đột nhiên, trong cổ tay áo truyền đến một thanh âm êm ái của bạch hồ Sao? Ta đều muốn chúng, chẳng lẽ là không được? Hàng lập ngẩn đầu, không có khách khí nói. Sau đó, cổ tay áo rung lên, tiểu hồ từ trong đó nhảy ra, cũng nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. <cười> Hàng đồ hữu thật là có phần tham lam đó nha. bất quá như vậy cũng tốt. Vô luận là định linh đan hay là linh thủy, đích sát cũng cực kỳ hữu dụng. Bỏ qua cơ hội lần này, sợ rằng thực sự không có cơ hội lần sau. Chiếc cổ mảnh khảnh của Bạch Hồ dương lên ưu nhã nói Cái này không cần ngươi nói, trong lòng ta đều biết mà Bây giờ trước hết là theo ta quay về động phủ cái đã Không cần lo sự tình thí kiếm đại hội Trước đem chuyện của ngươi hoàn thành rồi hãy nói sau Hàng lập thanh âm có chút lạnh lùng Sau đó hắn xoay người đi về phía động phủ Bạch Hồ thấy như vậy, trong đôi mắt lộ ra một tia cười khẽ Không nói hai lời mà theo sát phía sau Vừa vào động phủ trong thạch sơn Hàng lập lập tức bắt tay vào chuyện điểm hóa khí linh thành trúc phong vân kiếm sắp có được khí linh uy lực tự nhiên gia tăng không ít điều này làm cho trong lòng của hàng lập có chút hưng phấn mộng nguyên bổn pháp bảo điểm hóa khí linh tỷ lệ thành công thấp đến đáng thương nhưng đó là do yêu thú tinh hồn cực lực kháng cự mới tạo thành kết quả như vậy mà bây giờ chính bản thể của ngân sắc cự lan ngân nguyệt nguyện ý chủ động và pháp bảo của hàng lập tự nhiên sẽ không có bao nhiêu khó khăn nhưng việc lấy chủ hồn đối phương từ ngọc như ý ra thực sự là sự tình khó giải quyết Cũng may, Bạch Hồ bộ dáng tựa hồ đối với chuyện này rất nắm chắc, miệng nói tự bản thân mình có khả năng xử lý được. Hàng Lập vừa nghe lời ấy, tự nhiên mừng rỡ. Vì vậy, hắn dựa theo chỉ điểm của Bạch Hồ, tại một giang tĩnh thất vẽ một cái pháp trận cổ quái, đem Ngọc Như Ý cùng Bạch Hồ đồng thời bỏ vào trong đó, sau đó chậm rãi đi ra. tĩnh thất bị hạ cấm chế cách âm, ngân nguyện rút cuộc thoát ly khỏi Ngọc Như Ý như thế nào, quá trình bên trong ra sao Hàng Lập cũng không biết và cũng không có ý định trình coi bởi vì đối phương hẳn là rất rõ ràng nếu không có cách nào xuất ra chủ hồn sẽ có kết quả gì tiếp theo hàng lập cũng không nhàn rỗi hắn đi tới tịnh thất bên cạnh bắt đầu chuẩn bị sự tình điểm hóa khí linh nửa ngày sau hàng lập chuẩn bị thỏa đáng các bước cảm giác được thời gian cũng không sai biệt lắm liền không chần chờ đẩy cửa đá của tịnh thất có ngân nguyệt bên trong đảo qua tình hình bên trong hàng lập thần sắc vừa động tại pháp trận nằm giữa thạch thất ngọc như ý cùng bạch hầu vẫn ở chỗ cũ nhưng quan mang trên ngọc như ý ảm đạm không ít Một bên Bạch Hồ thì ướt sủng, bộ lông cũng có vẻ có chút bẩn loạn không chịu nổi. Tựa hồ đã lăn lộn trên mặt đất, mà đôi mắt của nó lại càng tràn đầy vẻ ủi oải không chịu nổi. Nhìn thấy Hàng Lập tiến vào, Ngân Nguyệt không cử động cũng không có nói gì, phản phất ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Thế nào, coi như thuận lợi chứ? Hàng Lập sắc mặt hòa hoảng, ôn hòa hỏi. Mặc dù thống khổ chứ đi sống lại, nhưng cuối cùng cũng xong rồi. Người bên kia chuẩn bị cũng không có sai biệt chứ. Ta không có ký thân chi khí thì không cách nào ở trong thân thể Bạch Hồ lâu được, phải lập tức cũng pháp bảo của người hợp lại làm một, nếu không tinh hồn sẽ tan thành mây khói. Thanh âm của Ngân Nguyệt cực kỳ suy yếu nhưng vẫn mạnh mẽ nói. Nghe lời này, Hàng Lập gật đầu, không chần chờ thân thể cúi xuống, hai tay hướng tới Bạch Hồ, nhẹ nhàng ôm nó ra khỏi tỉnh thất, di chuyển qua phòng bên cạnh. Vừa vào thạch thất, Hàng Lập lập tức để cửa đá hạ xuống, bên trong yên tĩnh, không một tiếng động một đạo truyền âm phù biến thành hồng quang tiến đến, hồng quang tiến vào bên trong sương mù lập tức không thấy bóng dáng. Ước chừng vài canh giờ sau, trong sương mù thanh quang chật lóe hiện ra thân hình của hạng Lập. hắn ngước đầu nhìn bầu trời, sờ sờ cầm, khoát tay thả ra một thanh phi kiếm, sau đó lập tức ngự khí hướng tới thiên tuyển phong mà bay đi. Hàm huynh, xem ý tứ của đạo, đạo truyền âm phù, phù kia, tựa hồ triệu tập tất, tất cả đệ tử của thiên tuyển phong, phong. Chẳng, chẳng lẽ vì sự tình thí kiếm đại hội? Hồi? Trong đầu hạng lạp đột nhiên vang lên thanh âm thanh thúy của ngân nguyệt. Không, không rõ, rõ lắm, bao quá ngay cả một tên gia hỏa cơ hồ đã bị quên lãng như ta cũng, cũng có thể nhận được một đạo, đạo truyền âm phù của phong chủ, chủ tự mình phát tới thì xem ra cho dù, dù, dù không phải sự tình, tình thí kiếm đại, đại hội cũng là sự tình khẩn yếu khác. Hằng lập dùng thần niệm bình tĩnh nói: Hằng huynh thật tham gia cái loại tỷ thí tiểu bối này sao? Cho dù không hiển lộ tu di, đoạt quán quân khẳng định là cực kỳ dễ dàng. Nhưng đến lúc đó sợ ràng sẽ khiến cho tu sĩ cấp cao hoài nghi đó. Nói không chừng ngay cả tu sĩ nguyên anh kiền của ba phái cũng có thể chú ý nữa. Đến, Đến lúc đó có thể, có thể cái được không đủ bù đắp, đắp cái đã mất đó. Ngân Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở nói. Việc này ta tự, tự, tự nhiên hiểu, ngươi cứ an, an tâm đi. Trước khi ngươi kết nguyên anh, ta sẽ không khiến được kẻ khác chú ý tới mình, mình đâu. Hàng Lập thần sắc không thay đổi trả lời. Xem, Xem ra Ngân Nguyệt đã lắm lời rồi. Với trải Tại nghiệm cuộc sống của Hàng Huynh thì việc nhỏ kiểu này tự nhiên sẽ không cần tiểu nữ nhắc nhở. Ngân Nguyệt khẽ cười nói. Mặc dù chỉ là thanh âm bình thường nhưng vẫn ẩn hàm ba phần kiều mỹ. Hàng Lập nghe tiếng không khỏi thở dài một hơi, vì này mặc dù tự xưng là Ngân Nguyệt Lang tộc, nhưng hắn chẳng biết như thế nào, cảm giác được đối phương hình như so với Yêu Hồ lại hồ mị hơn ba phần. Hơn nữa, sau khi đối phương thành khí linh của hắn, dường hồ biết Hàng Lập sẽ không có ác ý với nàng. Nếu lúc trước mà phụ thân vào Bạch Hồ thì còn thanh thanh thực thực mà tu luyện, nhưng một khi đã hóa thân thành khí linh ẩn thân trong phi kiếm thì không ngừng nói chuyện với hắn, dường như cảm giác tịch mịch trước kia khi ở trong Ngọc Như Ý đều bung ra trong mấy ngày hôm nay. Điều này làm cho Hàn Lập có chút đau đầu. Còn đâu dịu dàng nhã nhặn giống như tiểu thư khuê nữ như trước nữa Cũng không biết tính tình của đối phương có thể dần dần sửa đổi được hay không